Lúc bây giờ Nhạc Phong và Thần Côn cùng nhau xuống dưới lộc Ngoài cửa hạ thành trong một tấm bảng tạm gừng kinh doanh. Mẫn tử hoa dẫn theo hai người làm công đang thu dọn đồ đạc Công an đã đi cả rồi. Diệp Điên Thành tay cuốn băng trầm mặt ngồi trên sofa. Thấy Nhạc Phong đi xuống, anh ta đứng dậy từ trên ghế. Nhạc Phong không thể không để ý đến anh ta, đành phải tìm chuyện mà nói. Công an đi rồi à, không có chuyện gì đấy chứ. Diệp Điên Thành hỏi một đăng đáp một nẻo. Nhạc Phong, cô gái trên đầu, là tiểu hạ sao? Nhạc Phong lạnh lạt mà đáp lại một câu. Tôi không quen tiểu hạ nào cả. Cô gái trên đầu tên là Quý Đường Đường. Anh muốn hỏi gì? Chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi đi. Diệp Liên Thành à lên một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế. Cũng không biết có nghe lọt lời anh nói hay không. Ra khỏi hạ thành. Thần Côn quay về Phong Nguyệt để tra cứu bút ký bảo vối của anh ta. Nhạc Phong thấy sắc trời gần tối, cũng quay về phòng Nguyệt, lấy đèn pin dã ngoại, sau đó đi thẳng lên núi, đến căn nhà rách nát kia, lấy đồ cho quý đường đường. Long Phong mãi mới tìm được căn nhà kia. Trời đã tối mịt rồi, Nhạc Phong sách đèn pin bước vào. Trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ, lúc bọn họ đi. Nhạc Phong chỉ thở dài, bước tới cạnh tâm niệm nhặt lên mẫu báo anh chưa kịp xem khi nãy. Vụ án kẻ gian đột nhập giết người đêm giao thừa ở Hải Thành. Nhạc phong nhìn lướt qua, thời gian là 4 năm về trước. Đại ý là đúng vào đêm giao thừa lại xảy ra một thảm kịch nhân gian. hung thủ cực kỳ hung ác, đột nhập vào giết sạch một nhà ba người. Xong việc còn gây ra một vụ nổ khí ga để hòng hủy thị diện tích, v.v. Người bị hại là một đôi vợ chồng cùng với cô con gái nhân dịp nghỉ đông về nhà đón năm mới với bọn họ. Chỉ còn nửa học kỳ nữa là cô gái đó tốt nghiệp đại học. Danh tính của người bị hại đều được dùng tên giả, không nhìn ra đầu bối gì. Nhưng mâu chốt là, nếu như chuyện này không liên quan gì đến quý đường đường, vậy tại sao cô ấy lại lưu giữ tờ báo này một cách cẩn thận như vậy? Nhạc phòng suy nghĩ một chút, lại dốc hết toàn bộ những thứ trong chiếc hộp sắt kia ra. Đủ loại hóa đơn, vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay, địa điểm gấn dứt trải rộng cấp cả nước. Xem ra Quý Đường Đường có thói quen thu thập vé xe, bên trong còn có mấy tấm ảnh. Nhạc Phong cầm lên nhìn kỹ. Tấm thứ nhất hẳn là ảnh gia đình. Quý Đường Đường buộc tóc đuôi ngựa đang cười vô cùng rạng rỡ. Một trái bột phải ôm lấy cha mẹ của mình, tựa như cô con gái diệu hay cô công chúa nhỏ của bất cứ gia đình nào. Nhìn kỹ vẻ ngoài của Quý Đường Đường rất giống với mẹ của mình, nhưng vẻ mặt mạnh mẽ và cương quyết giữa hai hàng lồng mày, hiển nhiên là đến từ cha. Mẹ của Quý Đường Đường có một vẻ đẹp mỏng manh, điểm này rất khó tìm thấy trên người của Quý Đường Đường. Tấm ảnh thứ hai Nhạc Phong trầm mặc nhìn tấm ảnh thứ hai, luồng sáng của đèn pin dừng lại rất lâu ở hình gợi trên đó. Tấm ảnh thứ hai là Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành, cùng là gương mặt thoáng chút ngay thờ đó. Địa điểm là Hoàng Sơn hay Thái Sơn chứ? Tóm lại là một ngọn núi rất nổi tiếng. Bọn họ đứng ở đỉnh núi, đằng sau là biển mây, đang tạo dáng kiểu Titanic kinh điện. Vậy nên rất nhiều thứ đã có thể liên hệ với nhau. Diệp Liên Thành có một mối tình đầu tên là Thịnh Hạ. 4 năm trước đây, gia đình Thịnh Hạ xảy ra biến cố, cả nhà đều gặp bất hạnh. Màu báo được cất giữ cẩn thận, Cùng với thấm ảnh chụp chung với Diệp Điên Thành, đã đủ để nói rõ, quy đường đường chính là thịnh hạ. Ở hạ thành, Diệp Điên Thành đã hỏi anh, cô gái trên lầu là tiểu hạ ư? Lúc ấy anh không thể trả lời, thế nhưng bây giờ anh đã có thể. Nhạc Phong từ từ đẩy chốt đèn pin xuống, căn phòng phút chốc chìm vào một mảng bóng tối. Trong bóng tối, Nhạc Phong châm một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ tươi lúc sáng lúc tối, khói thuốc từ từ dâng lên. Lượn lờ khiến cho tầm mắt càng thêm mơ hổ. Một mối nghi ngờ được gỡ bỏ lại mang đến nhiều nghi vấn hơn nữa. Thịnh hạ chưa chết. Tại sao những tin tức thời sự và công an điều tra lúc đó đều thống nhất là cả nhà gặp chuyện chẳng lành là ai đã che đợi chân tướng? Thịnh hạ là người may mắn sống sót. Tại sao lại lựa chọn im lặng một cách bất thường như vậy? Còn cắt đứt tất cả những mối quan hệ với tất cả bạn bè của mình, bao gồm với cả bạn trai của mình, Diệp Điền Thành Ư Hơn nữa, Điền Tùng trong vòng 4 năm sau đó Gần như đi khắp Đại Giang Nam Bắc Cô ấy chưa tìm kiếm thứ gì Hay đang tránh ghét điều gì Quý Đường Đường đã từng ở trọ Ở ca nại và cả phong nguyệt Chứng bình thư của cô ấy Không có bất cứ vấn đề gì Trong một chế độ mà hộ tịch được Quản lý nghiêm ngặt như vậy Cô ấy làm sao có thể thay đổi Thân phận một cách dễ dàng như thế Tính ra 4 năm trước Cô ấy cũng mới chỉ 20 tuổi đầu. Một cô gái được nuông chiều từ bé. Không có người khác trợ giúp. Hẳn là không làm được chuyện này. Ở ca lại cô ấy rõ ràng đã trúng đạn. Sau đó lại chẳng làm sao xuất hiện ở cổ thành. Lúc ở ca lại rốt cuộc, cô ấy có giết người hay không? Lần này cô ấy bị ma nhập vào người một cách quỷ dĩ như vậy. Luân miệng nói đó là do mình gọi ra. Rốt cuộc, cô ấy đang làm gì? Rất nhiều câu hỏi. Khiến cho Nhạc Phong nghĩ mà huyệt thái dương giật giật đến phát đau. Anh dày dày trán, vườn tay kéo chiếc ba lô đang đựng bên cạnh của quý đường đường lại Chiếc ba lô quá nặng, trực tiếp đổ xuống những món đồ nhất qua loa bên trong, lập tức lăn ra đầy đệ. Lúc này ánh mắt của Nhạc Phong đã hơi quen với bóng tối. Anh Trăng nhàn nhạt, dọi vào từ ngoài cửa sổ. Bượn ánh Trăng mỏng manh, anh nhìn thấy một chuỗi chuông gió ngay gần đó. Nhạc Phong giật mình. Anh đột nhiên nghĩ tới, thần côn đã từng kể về một câu chuyện về chuồng gió. Khi đó anh nghe mà không để tâm lắm, câu chuyện đó là như thế nào ấy nhỉ? Anh vừa suy nghĩ, vừa rưỡi tay cầm chuông gió kia lên. Thành đà vào vào nhau, nhưng kỳ lạ, không có bất kỳ tiếng gió vang nào vang lên. Nhạc phong nhận ra sự bất thường, anh sừng suốt một chút, dùng sức cầm chiếc chuông gió trong tay lắc lắc. Vẫn không có ẩm thanh lại có điểm giống cảm giác trăng mờ gió lớn, ngựa bỏ chuông người ngập tâm. Nhạc Phong thấy thật phiền muộn đang định bờ đèn pin xem cho rõ. Bên ngoài căn nhà lại vọng đến tiếng bước chân, tiếng động khổng lớn, bước chân rời rạc Người nọ dừng lại bên ngoài cửa sổ, bóng người yểu điệu chiếu vào trên cửa sổ, thoạt nhìn chính là một cô gái. Trái tim của Nhạc Phong đập thịch một tiếng, chẳng lẽ đường đường lại chạy đến sao? Đang định đứng dậy đi ra ngoài, Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói đứt quãng, giống như đang gọi điện thoại. Tôi đến rồi, không phải, ở sườn núi, chỗ ở căn nhà bỏ hoang ấy, rất dễ tìm, anh đang ở đâu? Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy giọng nói này nghe rất quen thuộc. cô gọi vẫn đang tiếp tục. Tôi không về được, nghe nói công an đã tìm đến mấy lần, không phải đã bảo là tối nay sẽ đi sao, chạy đến núi làm gì, đúng là quá nhân. Máu góc người của Nhạc Phong lập tức vọt lên đỉnh đầu là giọng nói của A Điểm. Sau khi nhận ra người đứng ngoài chính là A Điểm, đầu óc của nhạc phong ong ong, tựa như có một nhúm lửa từ cổ họng bốc thẳng lên đầu. Anh cắn răng đứng dậy, bước tới cạnh cửa. Ngoài cửa sổ, tiếng nói của nhạc điểm vẫn là tiếp tục vang lên. Anh nhanh lên một chút có được không? Một mình tôi, tôi hơi sợ. Đã đến chưa? Thôi được rồi, tôi chờ. Con ngọn gió lùa qua khét tường lại ban đêm ít nhiều, làm dịu cơn đôn nóng khi nãy. Nhạc Phong rụt bàn tay định mở cửa lại. Đã trễ tới này, A Điểm đang đợi ai chứ? Đủ loại dấu hiệu đều chứng tỏ cái chết của Thập Tam Nhạn có quan hệ trực tiếp đến A Điểm. Nhưng Nhạc Phong vẫn không tin là A Điểm địch thần giết chết Thập Tam Nhạn. Thập Tam Nhạn ít nhiều cũng từng phiêu bạt bên ngoài. Nếu thật là hai người va chạm, chỉ bằng chút khí lực kia của A Điểm thì không thể nào chiếm được phần thắng dưới tay Thập Tam Nhạn. Cô ta nhất định còn có đồng bọn. Hơn nữa, hẳn là không phải ông cảnh sát kia đã nói. Đêm hôm đó, có hàng xóm nhìn thấy có một gã có bộ dạng khả nghi rời đi hay sao? Phải chăng cô ta đang đợi gã đó chăng? Câu hỏi này nhanh chóng có đáp án. Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân nặng nề từ xa lại gần. Lúc gần hơn chút nữa còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc thô trầm. Tiếp đó có thứ gì đó bị ném xuống đất vàng lên một tiếng vang trầm đục. Nhạc Phong nghe thấy giọng nói oán trách, không thiếu phần tò mò của A Điểm. Kéo cái bào tải đến đây làm gì? Bên trong có gì thế? Có người thô giọng đáp một câu, Trần Lai Phượng. Nhạc Phong lại đang nghĩ cái tên Trần Lai Phượng này nghe quen quen. A Điểm đã kinh hoàng két lên. Không phải cô ta đã chết bao nhiêu năm rồi sao? Anh đào một người chết từ dưới đất lên đây làm gì? Cả kia chửi thề một tiếng. Bố đầy dạo này dùi không chịu được. Từ lúc xử con mụ họ trì kia xong, Điền bị lũ cảnh sát kia bám đít như rồi, có hai lần suy bị tóm. Trong giọng nói của A Điểm, lộ ra mấy phần khó chịu. Tôi đã sớm bảo anh rồi, lúc đó dọa anh tử một chút là được rồi, anh lại cứ nặng nặng đòi giết cô ta, đánh rắn động cỏ. Đã kia cười lạnh, họ trì kia nghe lòm chúng ta nói chuyện, biết tôi từng giết người, còn biết tôi muốn động đến thẩm giả nhạn, dọa đó một chút là được à? Đó, Nó đã lằn lộn trên giường của bao nhiêu thằng rồi. Đâu phải là hạng tốt lành gì. Nếu thả nó ra, ngoảnh đi ngoảnh lại, nhất định nó sẽ báo tìm cho thẩm giả nhạn. Cô không sợ bị đơn lụy sao? Đúng là đàn bà, lắm mồm lắm miệng. Adiem nén giận. Vậy trần lai phượng này đã chết được 3 năm rồi. Anh Đào gửi ta nên làm gì? Đã bảo là gần đây gặp vận xui rồi con gì? Gạ kìa mất kiền nhẫn. Tìm lão mù cát trị ở sau núi bói một què. Lão sướng cho một khúc, cái gì mà nhân hôm quả, quả hôm nay, rồi thì nữ quỷ ồm cây khóc. Nói tóm lại, nguyên nhân chính là con mụ này, không con đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. a Điêm bây giờ hơi sợ. Vậy, vậy đào ra ngoài làm gì? Anh định chôn cô ta lại lần nữa sao? Ông có trồn mẹ nói. Ý. Giọng nói của gã kia đầy vẻ hoàn độc. Không phải là nữ quỷ cóc dứt lòng đất sao? Ông rào cho các nhị xử lý. Xem nó còn dám tác hoài tác quái trước bản bố mày không? Vừa dứt lời, một tiếng vang trầm độc vang lên. Hình như là chưa hết giận, nhật chân đá mạnh vào cái bao tải kìa một cái. Đúng vào lúc ấy, chuyện chuồng gió nằm trong nhà, bỗng vang lên những tiếng va đập kịch liệt. Nhạc phong bị tiếng động này làm cho hết cả hồn. Đằng sau đường lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chuyện chuồng gió vừa nãy làm cách nào cũng không phát ra tiếng, bị ảnh vứt trên nệm. Vậy mà lại đang kêu lên một cách quỷ dị. Đối lập với tiếng vàng của chiếc chuông gió là sự im lặng chết sóc ở ngoài cửa. Trái tim của nhạc phòng đột nhiên đập thỉnh thịch. Anh cố gắng cử động thật nhẹ, từ từ lùi lại cách xa cánh cửa. Xem ra tôi này sẽ không được dễ chịu rồi. Gã đang đứng bên ngoài tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đuổi. Nếu như là bình thường, một trọi một thì anh có thể có 8 phần thắng. Nhưng bây giờ một cánh tay đã không thể sử dụng, coi như là một nửa phần tử tàn phế rồi. Đảng nghi như vậy, bên ngoài trượt vang lên một tiếng quát lớn. Cánh cửa bị đạp một cái, bật ra, đập thẳng vào người nhạc phong. Bụi mộc bám lên mặt cửa, dính đầy lên đầu lên mặt của anh. Nhạc phong lào đảo đùi lại mấy bước, cánh tay trật khớp bị va đụng, đào đến mức hụt hơi. Cả kia đứng ngay ở cửa, trời tối nên không nhìn rõ được sáng rất Chỉ thấy gã lưng hùm vai gấu đứng chặt ở cửa như một tòa tháp sắt, tay đằng chống một chiếc sạc. Nhạc Phong thầm kêu hỏng bét, cả kia cười hà ha Người anh em, coi như chú mày rủi xèo, vừa khéo ngoài kia, có một con đàn bà chết rồi. Tiện hải chú mày đi cùng nhau đi, trên đường còn có vợ chồng làm bạn. Vừa nói vừa nhắc tay, vung một sạc về phía Nhạc Phong. Nhạc Phong cúi thấp người tránh thoát, mũi sạc lướt qua đỉnh đầu, chém mạnh vào mạng tường đất bên cạnh. Thưa dịp gã kia gắn rút rẻn ra từ bên tường, Nhạc Phong chịu đựng cơn đau nhức trên cánh tay, nghiêng người trượt trên đất, hai chân ngóc vào chân phải của gã, phẳng sang một bên. Gã non lào đảo một cái, nhờ có sức nặng làm lợi thế, vậy mà lại không hề ngã xuống. Nhạc Phong cũng là người nhanh trí, lòng dù bây giờ cũng chẳng nên đánh to mà đánh lén, trực tiếp xoay người co gối, huyết vào sinh mệnh của gã kia. Chiều này quả nhiên đủ độc ác, gã kia đào đến mức nhảy dựng lên Nhạc phong thừa cơn đứng dậy, nghĩ phải nhanh chóng tìm được gậy gọc gì đó. Ai ngờ càng vội lại càng dùi xẻo. Trong phòng này trống sống, chẳng có bất kỳ thứ gì để anh có thể cầm lấy phòng thân. Mặt thấy gã kia đặn đổi trận lôi đình lại bổ nhào tới. Nhạc phong hạ quyết tâm, một tay túm lấy ba lô của đường đường, ném thẳng lên đầu của gã kia. Ba lô còn chưa đóng lại, mấy thứ đổ bên trong trao miệng túi văng ra khắp nơi. Có điều vẫn đệm thắng vào mặt của gã kia một phát. Lần này chắc phải nện cho gã máu mẹ đầy mặt. Nhạc Phong cũng là người hiểm độc tuyện không để cho gã có cơ hội thở dốc, bổ ngay cho gã một cú đạp vào khỉu chân. Vừa dịp, gã nằm sắp trên mặt đất chưa dậy nổi, có gối đè lên xương sống của gã. Canh tay không bị thương vòng qua cổ của gã, kẹp lấy cổ gã nhấc lên, xiếp thật mạnh. Giờ cả người của gã đã bị kiềm chế hoàn toàn, cổ họng ư ư thành tiếng, cũng còn biết đường xin khoan dung Người anh em, tôi không có mắt, không biết ảnh lợi hại. Buông tay, buông tay, có gì cứ từ từ nói. Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay lại càng giết chặt hơn. Thầm ra nhạn, là mày giết có phải không? Cả kìa con nằm mơ, cũng không ngờ tới. Người nghe lén trong phòng tối lúc nửa đêm, lại là đến vì chuyện của thẩm gia nhạn. hé miệng, nhất thời không nói thành lời. Nhạc Phong nhớ đến dáng vẻ tranh cãi với mình của thập tàm nhạn lúc bình thường, hai mắt cay rẻ, thằng khốn đi xuống chôn cùng chị ấy đi. Nói xong, cánh tay lại siết chặt hơn. Cả kia liều mạng dãy ruộng dưới sự kiềm chế của cánh tay Nhạc Phong, nhưng không tài nào tránh thoát. Nhạc Phong cũng nôn nóng đến đỏ cả mặt, không mong siết chết gá, chỉ mong siết ngất đỡ gã Nếu để gạn tránh thoát, chưa chắc có cơ hội nào tốt như vậy để bắt được hắn. Đằng lúc giảng co, bỗng tết cổ mình bị tiết chặt, anh nhận ra a điểm đang sông lên như phát điệt. Liều chết ôm lấy cổ Nhạc Phong kéo về phía sau. Sau khi phát hiện không có hiệu quả, cô ta cúi đầu cắn thật mạnh lên cổ của anh. Phụ nữ mà điền lên đúng là không để tỉnh. Một phát cắn xuống, ngay cả máu cả thịt, căn bản là muốn giật luôn một miếng thịt của anh ra. Dưới cơn đảo lớn, cánh tay bị thương của Nhạc Phong không dùng lực được nữa, buộc phải buông lỏng cánh tay còn lại, giữ lấy cầm của A Điểm. A Điểm cũng là kẻ chạm vào là liều mạng nhạc phong xiết đến chảy nước mắt nước mũi, mà vẫn không buông tay, chỉ ngờ đầu khàn giọng hét lên. Lão ngô, lão ngô, giết hắn đi. Nhạc phong thoáng thất thần, ảnh nhớ tấm ảnh lão trương đưa cho bọn họ nhận diện, mặt thập tam nhạn chỉ ra, tên là Ngô Thiền. Lão trương còn nói, cả đó từng có tiền án, đã từng dùng một cái đũa, thiếu chút nữa, chọc mù mắt người ta. Bộ một tiếng, phần ót đau nhức kịch tiệt, nhạc phong khàn đặc dên lên một tiếng, ngã xuống đất đầu ong ong, tự như đang có ngàn vạn con ong vầy lại một chỗ mắt nổ đòm đóm, lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn muốn nôn mà không sao nôn ra được anh gom hết sức được toàn thân lết về phía trước, đằng sau là tiếng chửi cây cú của ngù thiện còn mẹ mày, muốn lấy mạng của bố mày à, ông bóp chết mày cho mày biết chữ viết thế thế nào vừa nói vừa hung hăng đá cho nhạc phòng bột cú hai bàn tay như gọng kìm xiết chặt lấy cổ nhạc phong từ đằng sau Tấm mắt của Nhạc Phong dần mơ hồ, biến thành màu đen. Hai tay cùa loạn trên mặt đất, trượt ngón tay bỗng chạm tới cái cây gì đó giống như chiếc đinh. Cảm giác, hình dáng chất điệu dường như cũng chẳng phải đinh, nhưng có một đầu nọn. Lúc này không hề phát hiện, có lẽ là rơi từ trong bạc lù của quý đường đường ra, chưa biết chừng. Tốt quá, Nhạc Phong trượt cười lên, hai cái này hiển nhiên không giết được Ngô Thiền, nhưng khiến gạ đau đớn một chút thì cũng được. Anh ta gom hết sức lực toàn thân, vươn tay về phía sau, bắt lấy mặt của Ngô Thiền. Cả chẳng hề tránh né, chỉ cười gần, cao đi, cao đi, sắp chết đến nơi rồi, chỉ biết cao loạn như đàn bà. Nhạc phong cười lạnh một tiếng, trong lòng dứt khoát, cầm hai thứ trên kia lên mặt của hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Thiền nổi giận, gầm lên một tiếng, tay lại càng dung sức hơn nữa. Nhạc phong thở dài một tiếng trong lòng, đang định nhắm mắt chở chết. Ngô Thiên bỗng ré lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa về phía sau. Nhạc Phong cảm thấy cả đời này chưa bao giờ nghe qua tiếng kêu nào thê thảm như vậy, mặc dù mình là người đứng xem nhưng cũng thấy không rét mà run, giống như có vô số con sâu đang ngọ nguậy bò lung tung trên người mình vậy. Anh vùng dậy xoay người lại nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên đang chạy loạn khắp phòng như lên cơn điên, có mấy lần va phải vách tường lại lộn trở lại, ngẫu nhiên quay mặt về phía Nhạc Phong một hai lần. Nhạc phòng phát hiện trên mặt của gã có hai điểm xanh lẻ, tựa như mà trời đang nhanh chóng di chuyển. Lần đầu tiên nhìn thấy vẫn còn ở trên mặt, lần thứ hai đã thấy dịch chuyển xuống cầm. Trái tim của nhạc phòng thiếu chút nữa vọt ra, anh lào đảo bước mấy bước đến bền đệm mà cầm đèn pin dọi về phía ngô thiên. Ngô thiên bị cột sáng đột nhiên chiếu vào làm cho giật mình cứng đờ ra trong chốc lát. Cuối cột sáng là một gương mặt máu thịt lẫn lộn. Máu tươi nhỏ từng giọt tong tỏng, ẩn hiện hai ngọn lửa mát trời xanh lẻ. Tầm mắt Nhạc Phong bỗng tối sầm, tay mất khống chế, chiếc đèn pin rớt xuống mặt đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Thần Côn xoa xoa tay, đi lui đi tới, đi tới đi lui trước cửa hạ thành, cũng không biết đã đi qua đi lại đến lần thứ mấy. Mặt thấy sắc trời đã sắp tờ mờ sáng, mới thấy Nhạc Phong đang đi về phía hành. Thần Côn kích động bột phen qua một tiếng bổ nhào lên. Tiểu Phong Phong, sao giờ cậu mới tới? Nhạc Phong không nói gì? Thần Côn bây giờ mới phát hiện Nhạc Phong có gì đó lạ lạ, trên mặt anh có mấy mảng xanh tím, quần áo cũng rách mất mấy chỗ, toàn thân thoạt nhìn rất mệt mỏi, dáng vẻ nhưng con nói bất cứ chuyện gì cũng không lên nổi hứng thú. Thần Côn kinh ngạc mở to mắt, cậu đánh nhau với người ta sao? Nhạc Phong ừ một tiếng, hỏi một đằng đáp một nẻo. Đường đường sao rồi? <cười> thần con cảm thấy chỉ có chống nạnh ngửa mặt lên trời cười mới có thể biểu lộ được tâm trạng kích động của bản thân lúc này. Anh đây mà đã ra tay, không có gạo nào là không say ra cám cả. Gương mặt của nhạc Phong đến lúc này mới có chút biểu cảm. Chẳng qua là cảm xúc đó vừa mới hiện lên một lát đã ẩn trở lại ngay. Đường đường tỉnh rồi. Đương nhiên, thần côn lại kích động. Tiểu Phong Phong, cậu không đến đúng là một sai lầm lớn. Cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi lúc nãy hùng hiểm ra sao đâu. Anh cậu đây đã chỉ huy quyết định anh Minh đến thế nào, phương pháp mà anh sử dụng hợp lý mà thần kỳ đến biết bao nhiêu. Nhạc phong lúc bấy giờ chỉ nhàn nhạt mà đáp một tiếng. Vậy tôi đi thăm đường đường một chút. Này này, tiểu phong phong, thần côn vội vàng chặn anh ta lại. Vừa nãy cái tên Diệp Tiên Thành kia cứ nặng nặc dính lấy, nhất quyết muốn lên xem tiểu đường tử. Anh Kiên quyết không chịu. Anh nói với cậu ta, người con chưa tỉnh lại, Bảo cậu ta biến đi thật xa đi, đừng quay dậy đến tiểu đường tử nhà chúng ta nữa. Với gia quản thứ sốc của anh, anh cảm thấy tên Diệp Liên Thành này có suy nghĩ không đứng đắn với tiểu đường tử nhà chúng ta. Cho nên, anh đã không cho cậu ta gặp tất cả đều chờ cậu trở lại rồi nói tiếp. Sao hả, anh đây có phải đã rất tôn trọng cậu, luôn ưu tiên cậu đúng không nào? Nhạc phong chẳng còn lòng dạ nào mà nghe anh ta nói nhảm nữa, mặt anh không biểu cảm gì nhìn thần côn. Nói xong chưa, xong rồi thì tránh ra được chứ. Thần côn vẫn chưa tránh ra, anh ta tội nghiệp nhìn Nhạc Phong. Tiểu Phong Phong, cậu xem, anh biểu hiện ưu tốn như vậy, cậu có thể giúp ông anh này một việc nhỏ xíu được không? Quả nhiên là khúm đúng với người ta, tất có điều cần nhờ vả. Dòng dài như vậy, cuối cùng cũng vào để chính. Nhạc Phong ử một tiếng, anh nói đi. Vừa nãy Tiểu Đường Tử tỉnh dậy xong, có hỏi anh là ai cắn con bé? cậu biết đấy Tiểu đường tử vẫn rất là sủng bái anh, hình tượng của anh trong lòng cô bé tưởng đối vĩ đại, cho nên là lúc ấy anh liền... liền... Thần con vừa nói vừa cười cực kỳ đề tiện, cậu xem chuyện này thật là nộn rộn, tiểu phong phong nên tình ông anh này của cậu hôm nay biểu hiện vượt xa mức bình thường, như vậy đi. Nhạc phong chợt phản ứng kịp ngay, anh nhìn thần côn như nhìn quỷ, không phải là anh nói với đường đường là tôi cắn cô ấy đấy chứ, cái lão giả hỏa này. Trước khi nhạc phong quay về Thần Côn đúng là đã cầm bốt ký của anh ta Thử rất nhiều cách Ví dụ như có một cách Gọi là gao thẳng vào mặt Cảm giác không khác kìm cường hống là mấy Thần Côn vừa nhìn những câu thần chú dài răng rặc Được ghi lại bằng phiền âm của mình Vừa đọc một hơi Vùng thầy vỗ lên gái quý đường đường Còn không đi Quý đường đường vẫn mê man Không có chút phản ứng nào Thần Côn gãi gãi đầu lại thử lại lần nữa Thử đến gần thứ ba thứ tư Màu Cà mới bước tới, vùng một cái tát lên gáy thần côn, khiến cho anh ta xoay 180 độ tại chỗ. Còn mẹ nó chứ, đường đường không bị Diệp Điên Thành đánh cho ngốc, thì cũng bị ông Vỗ Thành đần mất rồi. Thần côn cũng không chút tức giận, lật lật bút ký lại tìm đường cách mới, bảo Màu Cà đỡ quý đường đường dậy. Mình thì ngồi xuống mặt đối mặt với quý đường đường, tay phải cầm đến sáp ong, tay trái đặt chính giữa đầu. Quý đường đường nhắm mắt lại, miệng không biết huyền huyền, lầm bầm cái gì đó sau đó mở mắt cười ta mịn một tiếng cười mà khiến cho màu cà nổi hết cả da gà giả vịt khắp cả người xong mới nhìn quy đường đường vậy tay bả cái đi theo ta đi anh ta nói đi là đi cầm đến mở cửa bước xuống lầu bước chân cực kỳ âm u quỷ dị khiến cho màu cà tưởng như thập tam nhạn đang nhập vào người của thần côn thần côn tưởng tượng đến cảnh hồn phách của thập tam nhạn đang đong đưa mờ ảo đi theo sau mình Toàn thân cứ gọi là nhiệt huyết sồi trạo. Sau khi ra khỏi hạ thành khoảng trên dưới 100 m mới sùng sướng ngừa đầu gọi với lên trên đầu. Tiểu mau mau, đường đường ổn chưa? 5 phút sau, Mao ca mở cửa sổ, ló nửa người ra, vô cùng mạnh mẽ, mắng anh ta té tát. Ổn cái đầu ông ấy, cút lên đây cho tôi. Đến biện pháp hiệu quả cuối cùng, Mao ca mới đầu nói gì cũng không đồng ý, bởi vì áp dụng quả thật rất nguy hiểm. Theo ý tứ của thần côn, Nhật định phải tái hiện lại cảnh tượng kinh nhập thập tan chết. Nói cách khác, thập tam nhãn chết kiểu gì thì phải lặp lại kiểu đó với quý đường đường một lần. Bởi vì thập tam nhãn bị chết ngạt trong nước, nên cô ta sẽ có ý thức sâu sắc và nhạy cảm đối với nước. Dù cô ta có muốn tìm người thế mạng, sau khi dụ dỗ người ta xuống nước rồi thì chính cô ta cũng không dám ở lại trong nước. nhất định sẽ rời khỏi người bị nhập. Mặt thần côn, anh ta chính đã phải nắm bắt được khoảnh khắc đó. Nhanh chóng che thất khiếu của quý đường đường lại, để cho thập tam nhãn không thể nhập vào được nữa. Về phần tại sao lại phải niềm phòng thất khiếu, anh ta cũng có một cách lý giải. Tiểu mau mau, ông nghĩ coi, ma, nó trắng ra chính là một loại khí, mà làm sao để nhập vào người được. Cái kiểu toàn thân chấn động rồi xoẹt một cái bị ma nhập trong tivi, rõ ràng là không truyền nghiệp, chỉ để lừa gạt quần chúng nhân dân thôi. Loại khí này sẽ tiến vào qua những lỗ trên cơ thể. Lỗ nào, thật khổng cũng gọi là thất khiếu. Người cổ đại bị chảy báo thất khiếu sẽ chết không có biết không. Cho, đến, cho nên, tôi phải dán bùa chu sa lên lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng và mắt của điều đường tử. Ông xem, trong bản bút ký của tôi có chép lại bùa rồi đây này. Giờ tất cả đã sẵn sàng hết cả rồi. Ông thấy sao hạt tiểu mau mau? Ra mặt của mau ca giật giật. Tôi có thể giết chết ông. Ông định dìm đường đường vào trong nước chứ gì. Ông có khống chế được sức của ông không? nhợ đầu ông dìm chết con bé, thì ông định ăn nói thế nào với phong tử đây? Thần côn vô cùng phiền muộn cũng không biết anh ta tìm đâu ra được đá bùa. Tự mình dùng bút đỏ vẽ vẽ ở trên. Vẽ một chút, rồi dơ ra trước mặt mau ca, cầu xin sự an ủi. Tiểu mau mau, anh xem tôi vẽ có đẹp không? Nói ra cũng tả bôn. Lúc anh ta vẽ được bảy đá bùa, Quý đường đường vừa hay cũng tỉnh dậy. Có điều thời gian tỉnh lại chỉ trong nháy mắt. Mau ca đơn giản không tài nào hình dung nổi sự thay đổi trên gương mặt của quý đường đường. Đục trường vẫn còn là khuôn mặt an tĩnh, bình thản. Sát nà mở mắt ra, dường như có một tầng hắc khí bốc lên từ dưới lãn da. con người một mảnh đỏ cạch, xung quanh là sắc xanh lẻ. Xuyết nữa làm cho mau ca sợ đến mức tim ngừng đập. Đang thầm cảm thấy may mắn là đã trói con bé này lại rồi vừa rũ mắt xuống nhất thởi đở ra. Quý đường đường đang bị trói bởi một sợi dây thực ni lông, ước chừng phải từ 10 sợi biện thành một. Bây giờ rõ ràng không ai cầm dao cắt mà sợi dây lại đang tự đứt thành từng đoạn. Quý đường đường nhìn Mao Ca cười một cách quỷ dị, khoai miệng khẽ cong lên, cực kỳ giống mà quỷ trước khi sàn mội. Thời khắc mấu chốt vẫn là thần côn sông lên, kéo cô ấy ra phòng rửa tay, ấn vào nước đi. Câu này đã nhắc nhở Mao Ca, Hai gửi đuống cuốn tay chân, vừa ôm vừa kéo lấy quý đường đường, còn chưa thoát khỏi sự trói buộc, thẳng vào phòng rửa tay. Thần Côn bảo Mào Cà ấn đầu quý đường đường xuống bồn rửa mặt, còn mình thì vội vang vặn vòi nước, mới đổ đầy được nửa bồn nước. Đang nghe thấy quý đường đường gào lên một tiếng trói tay, dãy mạnh một cái, ngóc thẳng đầu lên. Mào Cà đang khóa lấy cổ cô ở đằng sau, bị đẩy bắn ra đến tận hai bả bước. Thần Côn hiếm khi nhanh trí, Nhảy lên bên cạnh bồn tắm, mở vòi sen ra, khu khùa, khùa lá bùa trong tay, kêu toán lên. Lão mau tử, lão mau tử, ấn vào bồn tắm, ấn vào bồn tắm. Màu cả hạ quyết tâm, bất chấp tất cả, giờ Nhạc Phong không có ở đây, lại không có trợ thủ khác. nên trong thời gian ngắn không khống chế được quý đường đường, hai cây mạng già của mình và thần côn chẳng phải sẽ để lại đây sao. Thế này là quá lỗ vốn rồi, Kiếp này mình còn chưa được nuôi con nữa cơ mà. Trong ánh mắt ngầy ra như phỗng của thần côn, màu cà ôm ngang lấy quý đường đường, cả hai cùng ngã vào trong bồn tắm. Tiếng cốp kia không biết là giọt đầu hay là xương đụng vào bồn tắm, nghe mà thần côn cũng thích đau thay cho anh ta. Còn chưa kịp phản ứng, màu cà đã xoay người quay mặt lên trần nhà, tay chân túm chặt lấy thành bồn tắm, hàm răng cắn chặt, thân thể bị quý đường đường đang gào thét dãy ruộng sau từng, đẩy cho nhấp nhô như thuyền trên ngọn sóng. Vòi hoa sen số nước ao ao. Mặt tay trong thời gian ngắn Sẽ khó mà đẩy được Thần côn vội vàng cầm chậu rửa mặt Chạy ra bồn rửa mục nước Hứng được nửa chậu Thì đổ vào bồn tắm dội cho màu cà Cũng ướt sũng Mới đổ được hai chậu Mặt tay màu cà sắp trụ không nổi Thần côn ném cái chậu đi Quát to một tiếng Tôi cũng lên vậy Thay từ thế kia của anh ta Giống hệt như muốn nhào lên Trè lỗ trầu mãi vậy Màu cà thầm nhủ không ổn Gần 140 cân này của thần côn Mà nhào tới Chẳng phải mình sẽ bị anh ta đe cho tàn phế. Trước khi thần côn nhào tới, anh ta nhanh chóng quyết định vụt một cái ngồi thẳng gửi dậy. Vậy nên thần côn đầu tiên là sập đầu một cái lên thành bổn tắm. tiệm đó, Linh trực tiếp rơi lên gửi quý đường đường. Mạo cán lúc này lại phản ứng rất nhanh, chạy đi. Thế thần côn còn chưa kịp bỏ dậy, liền đặt mông ngã ngồi lên lưng thần côn. Nước trong bồn từ từ đầy lên, thần côn bị sạc kêu loạn cả lên tay phải điều mạng tho ra khỏi mặt nước của khùa, khùa. Giấy, bùa giấy, đừng có làm hỏng. Mau ca cầm lấy lá bùa mà cất kỹ. Trong lòng hơi cảm động một chút, cái tên thần côn này vẫn còn có tinh thần trách nhiệm. Chỉ trong một chốc lát sau, nước ở bên trong bồn tắm dần dần đẩy lên. Đường 2 3, quy đường đường cũng chầm trái không còn dãy ruộng kịch liệt nữa. Mau ca bắt đầu hoảng, chỉ sợ làm quy đường đường chết đuối. Thần côn không bình tĩnh được, ngừng đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi. Căn cứ vào cảm nhận của tôi, con ma này vẫn chưa đi đâu. Lần tiếp theo, anh ta ngừa đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi. Tiểu mau mau, tôi cảm thấy tôi học được cách lặn rồi. Mau ca trợt điên lên, thuận tay đóng vỏi nước trở lại. Đừng một lúc, mau ca đột nhiên cảm thấy phía dưới nhẹ bẫng. Còn chưa kịp phản ứng, thần côn lại ngóc đầu lên. Tiểu mau mau, mau nhìn, mau nhìn đi. Mau ca cúi đầu nhìn, Quy đường đường không nhúc nhích nằm dưới đáy bồn tắm. Bên cạnh đầu có vài đám bọt khí ục ục sủi lên trên. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Kìa kìa. Thần côn kích động đến mức giọng nói cũng trở nên ruồn rảy. Đó là ma đấy. Ông thấy không? Cô ta đi rồi. Ông thấy không? Ông thấy chưa? Mau ca nhủ thầm. Tôi không mù, nhưng vẫn tiếp lời anh ta. Vậy có nên vớt đường đường lên không? Chết đuối thì làm sao bây giờ? Từ từ đã. Từ từ đã thần cồn dờ tay giữa không trung, tựa như một vĩ nhân. Xem tôi ra tay đây này. Nói xong lãnh nhích mông một cái. Ông đừng ngồi lên gửi tôi nữa có đỡ không, còn bé nó có cử động nữa đâu mà ông còn ngồi. Mào cà đỡ lấy thành bổn tắm, treo ra ngoài. Lúc này mới phát hiện tay chân như đũn ra, mặc dù toàn thân cao thấp đều ướt súng, nhưng vẫn dờ tay lên, lau mồ hôi trên trán. Ngày lúc này, sau lưng vang lên một tiếng rì rào, Thần Côn đỡ Quý Đường Đường ngồi dậy từ trong nước. Bùa đâu, dán lên, dán lên. Lúc này, Nhạc Phong tiến vào. Quý Đường Đường đang ngồi trên giường, cuốn chăn, nói chuyện với màu cả. Đầu tóc ướt sũng, thấy Nhạc Phong vác ba lô của mình bước vào. Quý Đường Đường vui vô cùng. Anh dọn ba lô, mang đến cho tôi rồi à? Nhạc Phong, tôi đang lò không có quần áo để thay đây. Nhạc Phong đưa ba lô cho cô, mặt sám mẩy cho. Đi tắm trước đi. Dõi mắt thấy quý đường đường đã vào phòng rửa tay đóng cửa lại. Mau ca ngần đầu nhìn nhạc phong. Câu đầu tiên nói là, thế này là chuyện gì? Nhạc phong vươn tay vỗ vỗ vài mau ca. Anh đã vất vả rồi. Mau ca vươn hai tay dày dày huyệt thái dương. Một hơi của anh còn treo ở cổ họng, chưa xuống được đây này. Tôi hôm nay lộn xộn thế không biết. Anh không nằm mơ đúng không? Này, phòng tử, anh đang nằm mơ đúng không? Nói mãi, nói mãi. Anh ta vườn tay véo mạnh lên tay của mình một cái, đào đến mức kêu ái lên một tiếng. Nhạc Phong gồi xuống cạnh Mao Ca, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi quẩn ra. Ngậm điêu thuốc trước, một tay bật lửa chầm thuốc. Mao Ca một lúc lâu mới hồi hộn. Phong tử, đây là nhà của Diệp Liên Thành, đừng có coi như nhà của mình. Chuyện đường đường cây thương tích trong người ta còn chưa biết nên giải thích với người ta như thế nào đây. Này, chú đánh nhau với người khác đây à? Nhạc Phong thả ra một ngụm khói, Trên gương mặt không có cảm xúc gì. Vâng ạ. Mau ca thấy lạ, nhìn anh một cái. Diệp Liên Thành có lên tìm mấy lần. Anh cảm thấy cậu ta và cô bé này chưa biết chừng lại quen biết nhau. Nhưng sau khi đường đường tỉnh dậy, anh có hỏi con bé. Nó nói chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Phòng tử, cậu thấy có lạ không? Nhạc phong ử một tiếng. Đúng là rất lạ đấy. Mau ca thực sự cảm thấy nhạc phong tối nay có gì đó không ổn đang định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Phong lại ngần đầu nhìn anh ta. Lão màu tử, anh xuống dưới chở có được không? Em có mấy câu muốn nói với đường đường. Quy đường đường chỉnh trang xong xuôi liền bước ra ngoài. Phát hiện màu cà không biết đã đi từ lúc nào. Chỉ còn lại mình nhạc Phong đang tựa vào cạnh giường ngồi bệt dưới đất. Một tay nghịch nghịch bảo thuốc lá nhưng không hút nữa. Tay kia bó thạch cao. Quy đường đường thấy ái ngại trong lòng. Cô đi tới cuối người nhìn Nhạc Phong. Này, tay anh đỡ hơn chút nào chưa? Nhạc Phong ngẩn đầu lên. Cô đã chỉnh trang lại trông sáng sủa hơn nhiều. Mặc một bộ quần áo ngủ liền thân bằng nhung. Vạn áo khép lại, vừa hay biến thành một con vịt mỏ màu vàng trông vô cùng buồn cười. Thọt nhìn không khác bất cứ cô gái đang yêu nào cả. Nhạc Phong vườn tay sờ sờ đầu của cô. Nhọc con không đổi điên thật là tốt. Cô không thấy lúc mắt cô xanh lẻ đâu có thể làm người ta sợ đến mất mặt đấy. Quý đường đường cũng chẳng nghe vào lỗ tai, bỗng nhiên, a lên một tiếng. Cổ anh làm sao vậy? Cổ ư. Nhà phong sừng suốt một chút, vườn tay ra sợ ngón tay chạm vào, đau đến mức hụt hơi. Bây giờ mới nhớ ra, cổ vừa bị a điểm cắn trong một phát. Đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, quyền bẵng đi mất, đang định tìm một lý do nào đó để lập liếm đi, lại thoáng thấy sắc mặt quý đường đường cổ quái một cách kỳ lạ. Cái đó, cô ấp à ấp úng, không phải là tôi đấy chứ. Không phải tôi cắn anh đấy chứ. Là vì anh cắn tôi một cái, chọc giận tôi, nên tôi cắn lại anh sao? Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi gật đầu. Cô thấy sao? Phải thật đà Quy đường đường cảm thấy áp lực sầu sắc. Cô ghé mặt gần một chút, không khỏi như mày. Miệng tôi mà to thế sao? Nhạc Phong buồn cười mà lại không thể cười. biết đầu đấy lúc cắn người bồm to như chậu máu. Quý đường đường vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm vết thương của Nhạc Phong. muốn chối nhưng lại cảm thấy không chối nổi nữa. Cuối cùng, chấp nhận, tôi tìm cồn thoa cho anh nha. Cô tìm được lọ cồn sát trùng, mau ca vừa mới dùng để xoa cho cô. Cẩn thận thoa cho Nhạc Phong. Nhạc Phong cũng chẳng thấy đau. Nhìn giang vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Lời muốn hỏi cô cứ nghẹn trong cổ học, không sao tốt ra nổi. Đánh đỏ mái, cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy cánh tay của cô. Đường đường, cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô đây. Lần này quý đường đường cuối cùng cũng nhận ra Nhạc Phong không được bình thường. Cô có chút căng thẳng, mất tự nhiên, nhìn xung quanh một chút, sau đó chậm rái ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong. Anh muốn hỏi gì? Nhạc Phong không nói gì, xoẹ bàn tay bên cánh tay bó thạch cao ra, lỗ ra vật dẫn, vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay. Bà chiếc xương đình màu xám tro, dài ngắn không giống nhau. Quý đường đường im lặng. Nhạc phong nhìn chằm chằm xương đinh trong lòng bàn tay, không hề nhìn quý đường đường. Đường đường, đây là xương người, có phải không? Quý đường đường vươn tay ra, nhận lấy ba chiếc xương linh. Anh đã lục đồ của tôi sao? Nhạc phong cười cười, đàng định nói. Quý đường đường đã mở miệng trước. Lục thì lục đi, dù sao tôi cũng không có gián chữ, không có lục. Giọng nói của cô dần trở nên ung dung hơn, nhưng cùng với đó, đáy mắt bắt đầu xuất hiện vẻ hờ hứng, và thái độ thủ địch phòng bị lúc mới quen. Vậy chắc anh đã biết được khá nhiều rồi, còn muốn biết gì nữa. Nhạc phong nhìn cô, thứ này tổng cộng có 5 cái đúng không? Lúc tôi thu dọn đồ cho cô, được nửa chừng đã đánh vào với kẻ khác. Lúc ấy tôi không tìm được thứ gì để dùng, mới hiện tiện tay cầm lấy hai cái xương linh, cắm vào mặt của hắn. Sắc mặt cô quý đường đường nhất thời biến đổi, sắc đỏ hồng sau khi tắm rửa, vút chốc đã rút đi sạch sẽ. Thay vào đó là một tầng sắc xám như trò tàn, nói chuyện cũng có chút khổng lưu loát. Anh cắm vào trên người hắn ư, vậy hắn đâu rồi? sắc mặt của nhạc phong từ từ lạnh xuống. Lúc ấy tôi nhớ tôi đã cắm vào đây. Tay của anh nhẹ nhàng chạm lên gõ má của quý đường đường, lại dịch chuyển xuống cầm của cô. Sau đó nhìn lại, chiếc sương đình kia đã ở chỗ này. Đường đường, loại sương đình này di chuyển trong thịt của người có đúng không? Nó có thể xé mở thịt mà di chuyển đúng không? Cánh mồi của quý đường đường ngập ngừng một chút, không nói gì, chỉ bỗng nhiên xiết chặt xương đình trong tay. Tôi còn nhớ nửa năm trước, lúc cô còn ở ca nại, đêm hôm đó đã bị trúng đạt, tôi và đám đầu trọc sợ cô gặp chuyện không may. Hôm sau đã chia nhau ra ngoài tìm, tôi và lãm mau tử tìm đến đài thiên táng, nhìn thấy quần áo của cô. Bọn tôi đã mở đồ của cô ra, thấy một đống gì đó ở bên trong. Nhạc phòng không nói nổi nữa, trượt bắt như đã xuất hiện cảnh tượng máu mè đó. Anh lấy lại bình tĩnh, đè nén cơn buồn nôn đang dần lên trong lòng ngực xuống. Lúc ấy tôi thấy rất lạ, nếu như là bị thú hoang tập kích, cả nại không có gấu, con sói sẽ không xé nát người ta ra thành từng mạnh như vậy. Hơn nữa, ngay cả một màu xương hoàn chỉnh cũng không xót lại. Còn nếu là người làm, hình như cũng không có khả năng, phải dùng một thứ công cụ thế nào mới có thể gây ra sự tổn hại như vậy được kìa chứ. Nhưng mà giờ đây, hình như tôi đã biết rồi. Giọng của anh trầm xuống. Là cô làm sao? Quý đường đường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lồng mì rùng lên mấy cái, lại từ từ mở ra. Là tôi làm. Cô đã giết người. Đúng, tôi, tôi đã giết người đấy. Lúc bây giờ nhạc phong im lặng, lặng lẽ chầm một điếu thuốc. Quý đường đường không nói, nhưng trong lòng cô mơ hồ đoán được. Nhạc phong muốn nói gì thầm nhủ. Sớm muộn cũng đến, sớm muộn cũng đến thôi. Quả nhiên được một lúc, nhạc phong lên tiếng. Đường đường, ở đây không có người ngoài, tôi cũi đẩy náo màu tử đi, chỉ để nói với cô vài câu, vài câu thật lòng thật giả. Vánh mắt của quý đường đường cay xè, cô khịt mũi một cái, sau đó gật đầu. Anh nói đi. Nhạc Phong bây giờ cười cười, cục mắt xuống nhìn điếu thuốc đang kẹp trong tay, khói thuốc lượn đỡ bốc lên, giống như muốn dẫn dắt suy nghĩ của người ta đi về hướng hỗn loạn. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi lại luôn muốn quan tâm đến chuyện của cô, ở can lại đã thế, đến cổ thành cũng vẫn như vậy, có lúc cảm thấy không nên giày vào, không chú ý một cái là lại quan tâm. Quý đường đường cũng không biết nên nói gì, dừng một chút mới đáp một câu, ừ, thì là anh nhiệt tình. Nhạc phong công nhìn cô chỉ rủi mắt mà tắt đầu thuốc đá xuống đất, tôi thấy chắc không phải vậy, tôi nghĩ tôi hẳn đã thích cô rồi. Trái tim của quý đường đường đập thịt một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong vẫn đang rụi tàn thuốc, dường như muốn rụi tắt điếu thuốc đó, cần rất nhiều sức lực vậy. Tôi biết, nói như vậy có thể cô sẽ cảm thấy tôi không biết xấu hổ. Tôi đây vẫn còn thích miêu miêu nữa, đúng không? Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, lại đi nói với cô như vậy. Tôi cũng không nói rõ nổi, dù sao, dù sao tôi không ghét cô là được. Quý đường đường bây giờ quay đi cúi đầu ừ một tiếng. Lúc ở cả nại, tôi đã cảm thấy cô rất kỳ quái rồi. Cảm thấy con người của cô nhất định có chuyện. Khi đó cũng không muốn quan tâm lắm. Con người đều ích kỷ như vậy. Chẳng đáng vì một người không liên quan mà rước họa vào thân. Sau đó gặp lại nhau ở cổ thành Chúng ta dần quen thuộc. Ngoài miệng của tôi không nói với cô. Thực ra thì sâu bên trong tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ để bảo vệ cô bé này Tôi có thể gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm đây. Mới đầu tôi nghĩ phải chăng cô đã đắc tội với kẻ nào đó? Một cô gái trẻ sống bên ngoài cũng không dễ dàng. Tôi tình nguyện ra mặt xử lý việc này. Cũng lắm thì bỏ ít tiền mua lại sự bình yên cho cô. Sau đó tôi lại cảm thấy việc này không đơn giản bởi vì mỗi lần cô đánh lộn với người ta đều với trạng thái liều mạng. Tôi nghĩ đây không phải là chuyện mặt tiền có thể giải quyết được. Chứ biết chừng lại phải sắn tay áo tay dao tay súng lên sàn Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy là cũng được đấy. Cùng lắm thì ăn một nhát dao, anh hùng cứu mỹ nhân, còn bộc độ được vẻ đặc biệt, có đúng không? Quý đường đường ngậm nước mắt bật cười một tiếng, sau đó gật đầu. Đúng như vậy. Tiếp đó cô lại bị chị nhạn tử đập vào người. Mới đầu tôi cảm thấy rất không bình thường. Thật ra thì trước kia tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc ấy lại không muốn nghĩ theo chiều hướng lệch lạc đó. Sau đó, chính là đêm hôm nay, đêm hôm nay tôi đi thu dọn đồ đạc cho cô. Bản thân của tôi đã gặp phải á điểm và đồng bọn của cô ta ở đó. Giọng nói của nhạc phong hạ thấp, sau đó cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa đã chết ở đấy. Quý đường đường nhanh chóng nước nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói một câu, không sao là tốt rồi. Trải qua chuyện tối hôm nay, tôi mới biết chuyện của cô tôi căn bản không thể đo được. Ngước mắt nhìn quý đường đường lập tức trào ra. Thật sự không đo được. Nhạc phong cười khổ. Đâu chỉ đã không đo được. Tôi căn bản chưa từng nghĩ đến. Thật xin lỗi. Đường đường tôi hèn nhát. Trước kia tôi thấy mình nhất cho gan. Cái gì cũng có thể buông được. Nhưng khi sắp chiến thật thì mới phát hiện ra là không phải như vậy. Tôi còn có người nhà. Còn có bạn bè. Còn có miêu miêu. Rất nhiều thứ không buồn xuống được. Tôi nghĩ tôi nên rớt ra từ bây giờ thì hơn. Nước mặt của quý đường đường rơi xuống, cô vội vàng dùng sức gật đầu che giấu Ừ, thì tôi hiểu, tôi hiểu mà. Nhạc Phong, anh không cần xin lỗi tôi đâu, thật đấy. Có tư cách gì yêu cầu Nhạc Phong phải giúp cô bênh vực cho cô đây? Chuyện của mình có giải quyết như vậy, mỗi chuyện đều có thể gây hại cho người ta. Đổi lại là người khác, cô sẽ học phải phiền phức. Chỉ đã e là tránh còn không kịp. Hiếm hỏi đắm mới có Nhạc Phong có từng nghiên túc mà lo liệu cho cô. Hơn nữa, còn dưới tình trạng cô luôn che giấu Dự kiến như bừng chuyện của mình Chỉ bằng điểm ấy thôi Cô đã phải thấy cảm kích Nhạc Phong biết cô đang khóc Lòng thoát xa Cuối cùng vẫn dằn lòng cục mắt xuống Đành coi như không thấy Quý đường đường lau lớp mắt Đột nhiên hỏi anh một câu Nhạc Phong, có phải anh cảm thấy tôi rất đáng sợ đúng không? Nhạc Phong bây giờ không biết nên nói sao Trước tối hôm nay Nếu quý đường đường hỏi anh như vậy anh nhất định sẽ phì nhổ công một trận, nhưng sau tối ngày hôm nay thì khác. Nghĩ đến tình trạng thê thảm sau khi chết của kẻ đó, nghĩ đến việc quý đường đường bình tĩnh mà thừa nhận, đúng là tôi. Là tôi đã giết người, cho dù những kẻ đó có tội ác tầy trời, nhưng chết một cách cực đoan và tẩn nhẫn như vậy. Quý đường đường không cho anh có cơ hội trả lời, chỉ nhanh chóng nói một câu, không sao, có lung tôi cũng cảm thấy tôi rất đáng sợ. Lại là một sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Nhạc Phong thực sự không chịu nổi. Anh chống thành giường đứng dậy. Đường đường, tôi về phong nguyệt đây. Cô nếu vẫn muốn về thì tu dọn một chút rồi về ở đi. Còn nếu cô muốn ở đây thì cũng tùy cô thôi. Nếu cô đã là thịnh hạ thì có một số chuyện cô nên nói rõ với Diệp Liên Thạnh. Quý đường đường không nên tiếng. Lời nói của Nhạc Phong thật là chu toàn. Cô nếu vẫn muốn về thì tu dọn một chút rồi về ở đi. Anh đã quyết định dứt ra rồi, chẳng lẽ cô còn định lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh hay sao? Làng bạt bên ngoài đâu như vậy, ít nhất cũng học được cách biết điều. Giờ này, phút này, nơi này, kỳ thực là lúc từ biệt chăng? chợt nhớ đến trước kia, quen tự quyết định, chật ghét nhạc phong để ý đến chuyện của cô. Nhưng đến ngày anh chính miệng nói sẽ không quan tâm nữa thật, trong lòng lại khó chịu đến vậy. Lại nghĩ đến hồi ở can hại, Thực ra cũng đã bị Nhạc Phong đuổi một lần. Nếu Trinh Cổ cũng thừa nhận bản thân là một sự phiền phức, tôi không muốn trêu vào, nhưng cũng có quyền mời phiền phức đi có đúng không? Lần đó, Nhạc Phong vì không hiểu rõ chuyện của cô mà đuổi cô đi. Lần này, Nhạc Phong đã bắt đầu hiểu nên mới quyết định dứt ra. Quanh đi quẩn lại, lòng va lòng vòng, kết cục đều giống nhau. Nhạc Phong chờ một lúc không thấy cô nói gì, thở dài một tiếng trong lòng. Chậm rãi mở cửa đi ra. Trước khi khép cửa lại, anh nghe thấy giọng nói đè thấp của quý đường đường. Nhạc phong giúp tôi cảm ơn Mao ca và thần côn, cũng cảm ơn anh nữa. Nơi cuối tầm mắt, cánh cửa kia từ từ khép lại chậm rãi giống như những cảnh quay chậm trong phim. Nước mắt của quý đường đường bỗng nhiên không sao ngừng lại được. Cô túm bừa lấy vạt áo che mắt lại, trong lòng lặp đi đạp lại với chính mình. Mày khóc cái gì chứ? Mày khóc cái gì chứ? Heo cũng đoán được là như vậy đấy. Mày thóc cái gì đây? Măng trời bản thân dường như cũng có chút tác dụng. Kinh ẩn đầu lên một đần nữa, nước mắt đã chẳng còn rơi. Quý đường đường quay đầu nhìn nơi Nhạc Phong đã từng ngồi. Chỗ đó còn một bao thuốc đã sót lại và một chiếc bật lửa. Quý đường đường cầm lấy bao thuốc, rút một điếu ra, bật lửa châm. Mùi thuốc chậm rãi làm dịu thần kinh căng thẳng. Thời khắc này, kỳ quái là cô lại liên tưởng đến ma túy. Có nhiều người thích hút thuốc viện như vậy, chắc hẳn cảm giác cũng rất thoải mái. Tiếng chốt cửa khẽ xoay, không khí đối rưu nhẹ nhẹ. Nơi cuối tầm mắt, cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Xuyên thấu qua mạng khói mù đang bốc lên trước mắt, cuối đường đường nhìn thấy Diệp Điền Thành. Đây là người cô nhớ nhung nhiều nhất trong bốn năm phiểu bản. Đây là người trước đây cô vẫn sợ phải nhìn thấy. Đây là người khiến cô lần đầu tiên, Cảm thấy không biết nên đặt tay chân ở đâu mà đối mặt. Cuộc sống luôn luôn xảy ra những chuyện nằm ngoài dự kiến của bạn. Giờ phút này cô mặc áo ngủ, ngồi dưới đất, hút thuốc, bình tĩnh nhìn Diệp Điên Thành, giống như bất cứ một kẻ không tiên quả nào. Tìm có đập nhanh không, bộ phận to chừng nắm đấm dấu trong lồng ngực kia, chỉ tựa như một cục thịt chết không biết thở. Diệp Điên Thành không hề nghĩ tới đẩy cửa ra, lại thấy một cảnh tượng như vậy. Trong lúc anh ta lúng túng, đai lòng cũng dâng lên một nỗi thất vọng không nhỏ. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, hy vọng lại lần nữa chiến thắng, anh trần trừ mở miệng. Cô, cô là thịnh hạ ư. Quy đường đường nhà ra hai vòng khói, nhìn Diệp Điên Thành qua vòng khói. Vậy mà lại mờ ảo và biến dạng, giống như đang nhìn vào một tấm gương lổi đóm. Cô tùy ý cười cười với Diệp Điên Thành. Anh cảm thấy phải thì là phải đi. Diệp Điên Thành cứng đờ ở cửa. Không biết nên đi vào hay nên bỏ đi Quý đường đường lại gọi anh ta Đi vào đây ngồi đi Diệp Đến Thành do dự một chút Vẫn đẩy cửa đi vào Lúc bước tới giường Anh ta chần chừ một chút Không biết ngồi đâu Quý đường đường đang ngồi dưới đất Nếu anh ngồi lên giường từ trên cao nhìn xuống Mà nói chuyện với cô Hình như không thích hợp cho lắm Cẩn nhắc một chút Mặc dù không quen Nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh quý đường đường Quý đường đường chẳng để ý nhiều như vậy Cô vẫn đang lục loại ma lô của mình, sau đó dơ tay lên, đưa cho Diệp Điên Thành một tấm thẻ. Diệp Điên Thành đeo bản năng nhận lấy là chứng minh thư của cô, tên họ bên trên là Quý Đường Đường, cơ quan cấp phép đằng sau là Sở Công an Thành phố Sơn Tây. Diệp Điên Thành có chút ngoài ý muốn, anh ta trả chứng minh thư lại cho Quý Đường Đường. Cô là người Sơn Tây sao? Quý Đường Đường nhận lại, về ngoài của tôi và thịnh hạ rất giống nhau có đúng không? Trước đó tôi không nghe chị nhạn tử nhắc tới, cũng đang nghe chị ấy kể qua chuyện của hai người. Diệp Biên Thành bây giờ chỉ ử một tiếng, cô và tịnh hạ giống nhau như đúc, chẳng qua là các nhỏ cái chứng minh thư. Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng liếc qua điếu thuốc trong tay quý đường đường. Tiểu hạ không có hút thuốc. Quý đường đường bỗng có chút tức giận, cô quay mặt sang nhìn Diệp Biên Thành tựa như khiêu kích. Còn người sẽ thay đổi, chứ biết chừng về sau. Cô ấy lại hút thì sao?" Vẻ mặt của Diệp Liên Thành có chút ngạc nhiên, anh ta suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. "Tiểu Hạ không có hút thuốc." Trong lòng Quý Đường Đường dâng lên vài phần châm biếm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và cố chấp kia của Diệp Liên Thành, một góc nào đó trong tim chợt nhói lên một cái. Để che giấu sự thất thố của mình, cô rít mạnh vài hơi thuốc, suýt nữa sặc. Đến nghe thấy tiếng Diệp Tiễn Thành hỏi cô, Cô rất thân với nhãn tử sao? Quý đường đường không nhìn anh ta cũng không phải là quá thân. Tôi đến cổ thành dù định, trọ ở phòng nguyệt. Diệp Điên Thành công nói gì nữa, chỉ không kìm được mà nhìn quý đường đường. cùng đối thoại này, ngay từ lúc bắt đầu đã bất thường. Cô quý tiểu thư này từ nét mặt đến động tác rồi giọng nói, hoàn toàn trái ngược như hai người khác nhau với thịnh hạ. Nhưng vẻ ngoài của hai người lại giống đến mức kỳ đả. Suy nghĩ một chút vẫn pha vỡ tình thế bế tắc. Hôm nay cô làm sao vậy? Giống như có vẻ mất khống chế vậy. Hôm nay ư. quy đường đường sửng suốt một chút. Bây giờ mới nhận ra là Diệp Điên Thành đang nói đến chuyện cô bị thập tam nhạn nhập vào người. Có điều phản ứng của cô cũng khá là nhanh. Tôi có chứng động kinh. Đục phát tác lên rất đáng sợ. Vậy à? Diệp Điên Thành công tiện tỏ ra quá mức kinh ngạc. Cô và Nhạc Phong là bạn bè sao? Anh ta có biết cô bị bệnh không? Anh ấy không biết. quy đường đường cười rộ lên. Tôi vẫn giấu anh ấy. Giờ anh ấy biết rồi, nên đi rồi. Anh ấy đi rồi đúng không? Diệp Đến Thành gật đầu. Đi rồi, vừa mới đi cùng bạn của anh ta. Quý đường đường à lên một tiếng, bỗng có chút mất mát, tấp dòng nỉ non một câu. Đi rồi sao? Diệp Đến Thành dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Hôm nay cô lúc phát bệnh, Tôi cảm thấy giống như nhạn tử đang nói chuyện, giống như kiểu bị nhập vào người vậy. Quả nhìn Diệp Đơn Thành chẳng phải là kẻ ngốc, không dễ chấp ghếm cho qua như vậy. Cũng mày quy đường đường vẫn đối đáp tự nhiên. Vừa nãy Nhạc Phong cũng nói, còn bảo con nên tìm ông thầy bói nào đến coi cho tôi hay không. Loại chuyện yêu mà quỷ quái này cũng khó mà không tin. Chị nhạn tử vừa mới chết, còn chưa được 7 ngày. Nhập vòng người khác, tác quái gì đó cũng bình thường thôi. Diệp Điên Thành nghe vậy trớt ngơ ngẩn. Quý đường đường nhận ra sự khác thường của anh ta. Sao thế? Không có gì. Diệp Điên Thành hồi hồn trở lại. Cô to gàn thật đấy. nó đến những chuyện này mà bình thường như chuyện cơm bữa. Nếu là tiểu hạ, cô ấy nhặt gàn lắm Tiểu hạ, tiểu hạ, lại là tiểu hạ. Bà cậu không rời khỏi tiểu hạ. Cơn tức của quý đường đường lại bốc lên. Cô cảm thấy mình như đang so đo với chính bản thân mình trước đây một cách thật đực cười. Nhưng mà, Cô không khống chế được. con người không thể nhát gan cả đời được, có đúng không? Tôi nghe chị Nhạn Tử nói, tiểu hạ đã mất bao nhiêu năm rồi. Nếu cô ấy không chết, chưa biết chừng cũng sẽ giống tôi bây giờ, cũng hút thuốc, cũng to gan như vậy. Diệp Liên Thành bình tĩnh nhìn quý đường đường, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, cô không giống tiểu hạ một chút nào hết. Quý đường đường lập tức bị chọc giận, cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Liên Thành. Anh đừng có ở đó mà lừa mình dối người nữa. Nói cho cùng, anh không muốn thừa nhận là tiểu hạ sẽ thay đổi đúng không? Tại sao cô ấy lại không thay đổi được? Tại sao cô ấy lại phải vĩnh viễn là một người ngoan ngoán, nghe lời, lạnh nhát gan phiền phức chứ? Chẳng phải anh cũng đã khác hẳn trước kia sao? Tôi nghe nói trước kia anh rất chung thủy. Bây giờ chẳng phải cũng là một kẻ lăng nhăng hay sao? Câu này có chút khó nghe. Sang mặt của Diệp liền thành trầm xuống. Có điều rút cuồng vẫn không quen thần với cô, không tiện cáo nổi. Quý tiểu thư, hôm nay cô mệt rồi, có lẽ cô nên nghỉ ngơi ở đây trước đã, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong liền đứng dậy, quý đường đường cũng vụt một cái đứng lên, chặn Diệp Điên Thành lại, không cho anh đi. Trong lúc giảng co, cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống với những cái lúc cãi cọ với Diệp Điên Thành trước kia. Cô cũng tùy hứng như vậy, rất vô lý và ngang bướng. Quả nhiên có một vài thói quen hay tính cách vẫn luôn được giữ lại. Nếu như, tôi nói là nếu như, cô gặn từng chữ, từng chữ mà hỏi Diệp Điên Thành. Dường như đồng thời cũng đang hỏi chính bản thân mình. Nếu như bây giờ, tiểu hạ cũng giống như tôi thì sao? Diệp Điên Thành nhìn cô, sự phản cảm lúc nhìn tới con gái hút thuốc lá, nỗi thất vọng hỗn tạp của bản thân cùng với sự ngang ngược trong lúc nói chuyện khiến cho người ta khó chịu của cô ta. Sự kinh thường với tiểu hạ trong giọng nói. Tất cả mọi thứ chốt cuộc khiến cho anh ta mất hết sự kiện nhẫn. Đến nỗi anh ta đánh mất cả thói quen rộng lượng và nhẫn nhịn khi nói chuyện với phụ nữ. Trả lời rất không khách khí. Nếu tiểu hạ giống cô như vậy vậy đó còn là tiểu hạ hay sao? Nếu như cô ấy giống như cô thì mới đầu tôi sẽ không nhớ nhùng đến thế. Anh ta gạt tay quý đường đường ra, đi thẳng. Lúc đi ra không có tiếng sập cửa thật mạnh. chốt cuộc Vẫn rất có giáo dưỡng Quý đường đường cuối cùng cũng ý thức được Mình đã phạm phải một sai lầm Đó chính là cô cho rằng Người Diệp Điên Thành thích là cô Nhưng thực ra người anh ta thích chính là Tiểu Hạ Tiểu Hạ có thể tùy hứng Hay là càng rỡ trước mặt anh Nhưng cô thì không Nếu Tiểu Hạ giống như cô Vậy đó còn là Tiểu Hạ hay sao Nếu như cô ấy giống như cô Thì mới đầu tôi sẽ không nhớ nhùng đến thế Nếu như cô ấy giống như cô Thì mới đầu tôi sẽ không nhớ nhung đến thế. Giống như mình ơ. Quy đường đường cúi đầu nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trong tay mình. Giống như mình là bộ dạng gì. Chẳng qua chỉ là hút thuốc, không khép nét sợ sệt. Cách nói chuyện khiến anh không thích thôi. Anh đã chịu không nổi. Nếu như anh biết em còn giết người đưa thị sao? Quy đường đường đứng một lúc. Rốt cuộc nhận ra được ngày hôm nay của mình thật bi thảm. Cũng bước tới cảnh tường tắt đèn đi. Mò mẫm trong bóng tối nằm dài xuống giường lấy chăn, chợt cảm thấy chăn còn ân cần hơn con người nhiều lắm, sẽ không vô duyên vù cớ mà bỏ đi, ôm chặt vào còn cho ấm áp, chẳng trách từ xưa đến nay, bất kể là chạy nạn hay bỏ nhà đi đều là cuốn gói mà đi. Trước khi đi ngủ, cô mơ màng nghĩ, Nhạc Phong đi thì đi đi, Diệp Điện Thành đi thì đi đi, ít nhất vẫn còn chăn ở lại đây với cô. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả